Anh Sa của xin được mến gửi lời chào đến quê khăn thánh giả của kênh、Chợ、Tình. chào Chờ gửi lời giả giờ là 20 giờ tối lục là quê Bây vậy à xài ngày Hà Và chúng chuyên mục chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện mới của tác giả Hà Long. Và anh Sa tin chắc là với cặp nhau hôm nhau anh nhân truyền nay đến Long. tin gặp giả ta tối ta một Sa lại là Buổi với mới với ở kỳ. đôi sẽ v t nam nữ chính n à và với những thì ì n huống họ xung đột gặp gỡ nhau nhiều thú h xung điều mang đến gặp gỡ đột đây. rất t sẽ vị Vậy thì câu chuyện này sẽ kể về những nhân vật nào và có khởi đầu ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng v ớ anh s a lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyền này nhé Sau sẻ Sa sẽ chia hòa anh ngay của qua của Anh quý quên nhiều. dung đầu truyền khi like, ký kênh. ekip nghe thì nhấn như thành nhé. chi Hà mọi người giờ nội tiết tiên giả diễn lắng là Long xong bạn cũng đừng đăng cũng ơn Còn này tác giả hà Long, qua phần trở rất tập tác vị và và các Cảm đọc bây bộ Ôm ngọc hà là một giáo viên giải toán Cô p hai ụ t r n h sạch lớp, 11 và lớp 12 của mươi ờ n g A. Minh hoàng, 20 tuổi là cậu ún của một gia đình quyền thế. 20 tuổi thì gia đ ì n quyền tuổi thế. t h minh hoàng mới học lại lớp mười hai hai năm trước thì cậu bỏ sở kỳ thi tốt nghiệp vậy nên đã bị gia đình tống đi quân ngũ những tưởng rằng ngày tháng yên v ị trong quân đội thì cậu sẽ đổi thay vậy nhưng khi rời khỏi nơi đó quay trở lại trường học thì cậu lại trở về đúng là một học sinh bướng bỉnh phá phách ngày nào bố mẹ giờ đây cũng bất lửng trước sự ngang ngược của cậu con trai và gần như mất hết kiên nhẫn thì đúng lúc này người chú ruột và đồng thời là thầy hiệu t r ư ờ n g đứng ra kéo cậu lại bên mình sau những phương pháp cứng rắn mềm lạt đủ cả nhưng mà vẫn không khiến cho đứa cháu thay đổi lần này thì ông quyết định đưa về lại trường dạy bảo và người mong gửi gắm đứa cháu là một cô giáo trẻ mới ra trường hy vọng rằng bài toán khó của ông sẽ có được lời giải hợp lý là một cô giáo trẻ điềm đàm thanh lịch trong khi đó lại phải dạy d ố một cậu học trò ngang bướng phách lối liệu rằng họ có thể đồng hành cùng nhau trên con đường học tập hay không hay là minh hoàng lại lần nữa bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp rồi hủy hoại đi tương lai của chính mình có khi nào sẽ có kết quả ngoài mong đợi xảy ra không cô hà vừa mới để quyền giáo án xuống bàn thì tiếng c h ì hoa vang lên thầy phúc vừa hỏi em đấy ờ tìm em à ừ đi nhanh đi ờ vâng vội vàng xếp gọn đồ lên bàn cô hà nhanh chóng di chuyển sang phòng của thầy hiệu trưởng qua khe cửa khép hờ cô nhìn vào thì thấy thầy đang ngồi nhâm nhi tách trà với vẻ mặt đầy trầm tư đứng một lúc thì đưa tay gó cửa bên trong có tiếng vòng xa vào đi đẩy cửa bước vào cô lên tiếng em chào thầy à ừ s à n h rồi à em <cười> dạ vâng thầy tìm em có việc gì à được rồi cứ ngồi đi đ ã em dùng trà nhé dạ vâng à sau đó thì thầy p h ú n g xót trà đẩy nhà về phía của cô học trò cất lời hỏi việc ở lớp t r ư ớ c sao đã quen chưa <cười> dạ em cũng quen rồi thầy à ban đầu có một chút áp lực có phải không dạ đúng là có một chút nhưng mà bây giờ đã tốt hơn nhiều dạ thầy đúng là có mắt nhìn người mấy cô cậu học sinh cá biệt đó ai cũng không chịu nổi thế mà vào tay em thì tiến bộ hẳn đấy <cười> thầy quá khen dạ mà em cũng chưa làm được gì nhiều cả thầy rất vui khi thấy kết quả này hy vọng là em sẽ khiến mấy đứa trẻ nghịch ngợm trở thành những đứa trẻ ngoan hơn dạ vâng em sẽ cố gắng trước đó thì cô hà là học sinh cấp ba của trường an này và cũng từng là học trò của thầy phúc còn bây giờ sau khi học xong đại học cô hà lại có cơ duyên quay về đây nhưng mà không phải với cương về là học s i n h nữa mà là đồng nghiệp của thầy ngày cô mới vào cấp ba thì người giúp cô học tốt mấy môn tự nhiên chính là thầy phúc những lần mà cô hà t h ì học sinh giỏi từ cấp trường cấp huyện rồi cấp thành phố cũng đều do thầy hướng dẫn đến khi cô may mắn thì đố kỳ thi toán cấp quốc gia dù chỉ đạt giải nhì nhưng mà cô rất vui tất cả những thành công cô gặt hái được thời học sinh ấy đều có sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình, tình của người thầy kính yêu này cô hà chưa bao giờ quên được nhưng tháng ngày đó những tháng ngày luôn có bóng s á n g của người thầy tận tâm tận tùy với nghề ngồi nhâm nhi chén trà rồi lại nhớ về những khoảnh khắc đáng nhớ ngày đó thì bất chợt thầy lên tiếng nói với cô à hà này thầy có việc nhờ em đi xà vâng thầy cứ nói à thầy có đứa cháu nó đang học ở trường s sang tuần sẽ chuyển về đây chắc là thầy nhờ em kèm cặp cho nó thêm xà vâng được ạ nói thật với em thì thằng cháu của thầy nó ngố nghịch lắm hai mươi tuổi rồi nhưng mà bây giờ mới học lại lớp mười hai đợt trương nó bỏ thi tốt nghiệp nên ba nó tức giận với tống nó vào trong quân ngũ g i a n luyền gần hai năm ở trong đó nó cứ im im ấm cứ tưởng đâu thay đổi tựa như n g mà khi t r ờ ra đi học thì lại chứng nào tật đó buồn lắm e y mà nói ra lại để em chê cười thân là thầy lại là c h ú ruột đấy mà có con với cháu thật khó bảo lại còn rất lười biếng nữa em hiểu mà cha mẹ s i n h con trời s i n h tính thật ra thì tuệ lâm nhà thầy không phải là học kém đâu mà em hơi mải chơi thôi thầy cứ yên tâm đi em sẽ để ý còn cháu của thầy thì cứ để bàn ấy đến em sẽ thử xem sao ạ vậy thầy nhờ cả vào em đi nhé sao vâng ạ nếu như không còn xây rằn rò em xin phép lên lớp ạ được rồi em đi đi thầy phúc nhìn cô học trò ngoan ngoan rời khỏi mà vui trong lòng đúng là không hồ s a n h của học sinh xuất sắc ngày nào của ông cũng nhanh thật đấy mới đó giờ đây đã là một giáo viên vừa xanh đẹp lại thông minh khiêm tốn nữa con nhà người ta thì ngoan ngoãn lịch sử như vậy con cháu nhà mình nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau đầu con gái thứ hai của ông thì nghịch như quỷ sứ còn thằng cháu thì phá phách học chỗ nào cũng không yên được một học kỳ Tối hôm đó thì phúc đến nhà anh trai để bàn t r u y ề n học hành của thằng cháu vừa mới đến cơm thì thầy gặp ngay thằng cháu quý tử đang chuẩn bị đi chơi đang cần bàn t r u y ề n nên ông vội vàng xuống xe nhắc nhở mình hoàng cháu ở nhà đi chú có chuyện cần nói đi nhưng mà cháu đi gặp bạn bố mẹ cháu ở trong nhà đi chú có chuyện muốn nói với cháu và bố mẹ tất để hôm khác đi chú hôm nay cháu b ệ n h hoang c h i a c xe máy p h ầ n khối lớn r ồ i r a phóng bù đi cùng với chủ nhân của nó mặc kệ tiếng gọi của thầy phúc ở phía sau nhìn thằng cháu nghênh ngang rời đi thầy phúc c h ỉ b i ế t thở d à i tiến vào trong nhà lúc này thì ông nhân và bà hành cùng lên tiếng chỗ sang đấy à vâng chỗ ngồi xuống uống nước đi như thế này là không được rồi đã đi học lại mà còn không chịu học thì đến bao giờ Mới thi đường tốt nghiệp tốt đường cấp 3 bà hành là người chồng sĩ diện nghe em chồng nói như vậy lại càng dần con trai mỗi lần nhớ lại việc con bỏ giờ kỳ thi bà lại bắt đầu chỉ trích so sánh đây tôi cũng đau hết cả đầu rồi đấy con nhà người ta thì khiến bố mẹ nở mày nở mặt con nhà này đi đâu cũng không dám khoe ra bố nó thì cũng đường đường làm chỉ huy trưởng bố chỉ huy quân sự tỉnh nga còn mày thì cũng là phó bí thư tỉnh ủy á. thế nó cũng phải biết bố mày nó cần mặt m ũ i thế nhưng mà chú xem đi cái thằng xanh con này ngoài việc làm anh chú và tôi mất mặt thì không làm được trò chống gì cả cũng m a y mà còn thằng anh của nó vớt vát lại chứ không thì tôi tức chết mất đi chị đừng nghĩ như vậy cha mẹ xanh con trời s i n h tính mình cần phải kiên trì bảo ban con cái cái thằng này nó ương bướng mình mà cứ căng lên với nó thì cũng không được biết là khó nhưng mà tương lai của nó còn dài ờ thế chu bảo vợ chồng tôi phải làm sao đây tôi cũng hết c á n h rồi đấy em suy nghĩ nhiều rồi em đành là cho nó về lại cho em để học mà nhất định lần này em sẽ khiến cho nó thay đổi ông nhân nghe xong thì nói chen vào từ giữa cấp hai lên cấp ba c h ú đã cồn g nó vất vả mà cũng có thay đổi gì đâu vẫn cứ ngang bướng bỏ cả cái t h i tốt nghiệp đ i thôi c h ú quên à em không quên nhưng mà em không thể nào để nó trượt sai như vậy được bỏ học b i ệ n pháp cứng rắn là tống nó vào bộ đội cũng đã làm rồi nhưng mà nó vẫn không chịu thay đổi cũng chứng nào tật đấy cứ nốt lần này đi để em đưa nó về chỗ em nếu như không được nữa thì Chúng ta tính cách khác tính ta vẫn ậ Vậy y Ông nhân thở sai, xong buồn phiền nó Vâng. thở thủ chú cho trả trai. tùm sai lời mọi đi. lo em v đang vùi mình trong chăn thì nghe tiếng chuông điện thoại xéo lên khiến cho minh hoàng bực bội anh với tay t h ắ t điện thoại ngủ tiếp nhưng m à lần nữa lại bị đánh thưng xong vừa ngái ngủ vừa khó chịu nói qua điện thoại alo cháu có hai mươi phút để xảy làm vệ sinh cá nhân vạn sáng đấy mỗi lần nghe hiểu l ệ n h này thì minh hoàng hiểu rằng mình sẽ được chuyển sang một ngôi trường khác ở cái tỉnh nga này có bao nhiêu trường cấp ba anh cũng chuyển hết rồi không biết lần này ông bà già kết hợp với chú phúc sẽ đưa anh đi đâu đây tôi không nhớ lại đ â y tỉnh khác à nghe đến đây thì minh hoàng mỉm cười xíu cợt hết h à n cái vài ngái ngủ cùng với thái độ bực bội nhưng mà anh lại dùng dòng điều c h é m chọc hỏi chú của mình chú à thế lần này thì chú lại cho cháu đi học ở đâu vậy quay về trường chú minh hoàng n g a y xong cười lớn rồi lại cất dòng châm biếm <cười> chú thế chú không sợ cháu làm mất mặt chú sao chú chỉ lo cháu hòng người còn mặt mũi chú không cần sau đó là những tiếng tút tút kéo dài đối nghịch v ớ i thái độ sức sửa của hoàng thì chú phúc cũng đáp trả không vừa nếu như thái độ vừa rồi anh nói với bố mẹ thì có lẽ là một t r ậ n cái nhau kịch liệt thế nhưng mà với người chú này thì lần nào ô n g c ũ n g mềm nắn rắn buông nghiêm nghị vừa phải bỗng nhiên hoàng bỏ cái gai góc trong người xuống mà đi thay quần áo xuống dưới nhà minh hoàng ngồi vào bàn ăn thì bố mẹ và anh trai cũng vừa xuống bà hằng nhìn thấy con trai ngoan ngoan ngồi ăn sáng thì vui vẻ nói con trai c h i ề u khó đi học thành tài cho bố mẹ nở mày nở mặt công việc của con sau này đã có bố mẹ sắp xế còn cứ ngoan ngoan thì cái gì cũng có cả miếng bánh mì đang ăn được một nửa thì minh hoàng vân xuống đĩa và đứng lên đi luôn chớ thái độ này của con trai thì bà hành như vừa bị h ế t cả cốc nước vào mặt nên tức g i ậ n rồi nói c ò n đứng lại đó thái độ của con là gì vậy sao thế thế con đi học mà mẹ cũng c ả n sao con mình khánh cũng không vui với cách nói của mẹ nhưng mà anh không thể giống em trai giống thái độ sức sường đối với bà như thế anh nhìn qua em trai rồi lừa lời khuyên ngăn mẹ mẹ em nó lớn rồi cứ để em ấy tự quyết định việc học của mình đi nó bằng một phần của con thì mẹ nói làm gì nữa vừa hốn láo lại c ò n lười học mà mỗi người có một sở trường riêng mà đừng nói em như vậy ông nhân cảm thấy mệt mỏi mới sáng ra mà nhà đ ó om xòm cả lên lãnh đ ạ o bao nhiêu con người nhưng mà nhà chỉ có mấy người thôi mà ông cũng bất lực ông bực bội rồi quá thế bà có để cái nhà này yên không thế ơ kìa ông nói gì vậy tôi là muốn tốt cho con cái sau này thôi tôi khuyên nhủ con cái cũng là sai à muốn tốt thì cũng nói tùy lúc đi và tùy lời không thể lúc nào cũng theo ý của bà được sau ngần ấy năm bà vẫn không rút ra kinh nghiệm gì à ông nói như vậy là sao nói như vậy là muốn đổ lỗi cho tôi à ý tôi không phải như vậy bà muốn nghĩ sao thì tùy tôi không ăn nữa tôi đi làm đây ờ, ông tiếng của bà hành ấm ức không lắm nhưng mà ông nhân cũng mặc kệ rồi bỏ đi m i n h hoàng chán nản quay lại phòng của mình mà không đi học nữa chỉ còn m i n h khánh cùng với bà hạnh anh t h ở sai rồi nhấn nài lên tiếng khuyên nhủ bà mẹ muốn hoàng nó chịu đi học thì từ nay mẹ đừng nói như vậy nhất là trong bữa ăn tính cán của nó mẹ c ò n không hiểu sao thế ngay cả con cũng trách mẹ không không phải là con trách mẹ nhưng mà khó khăn lắm nó mới chịu nghe lời của chú phúc mẹ muốn nở mặt vì em thì mẹ nên nghe lời của chú ấy mình khánh thấy mẹ mình xuôi xuôi thì sau đó c ô nói tiếm mẹ ơi đừng để h o a n g nó đi theo vết xe đồ của em nguyệt nếu không cả đời này chúng ta sẽ sống trong ân hận đấy mình khánh nói xong thì xin phép mẹ lên phòng lấy đồ đi làm lên đến tầng anh sẽ qua phòng bên cạnh thấy minh hoàng nằm xa trên giường bấm điện thoại anh nói vòng vào dậy đi anh đưa em đến trường em không đi anh về phòng lấy tài liệu rồi xuống xe đ ợ i em nửa tiếng nữa anh có cuộc họp đấy minh hoàng nhìn bóng sáng anh trai đi khỏi phòng thì ném cái điện thoại xuống giường nhưng mà một lúc sau đó lại ngồi dậy cầm lấy nó rồi với ba lô đi xuống nhà nhìn thấy anh trai đã ngồi sẵn trong xe nhưng mà hoàng không lên cổng mà lại đi về hướng xe máy của mình m i n h khánh là người c h i ế n chắn sâu sắc nhìn hành động đó của em trai đã biến kết quả rồi vậy nên anh không nói gì cả đ ợ i xe của em trai khởi động giờ đi trước thì lấy máy gọi cho chú mình sau hai hồi chuông thì có tín hiệu kết nối nó chiều đi c h ư a cháu ừ nó bắt đầu đến trường đấy à cháu sáng nay lại một màn tranh cãi à vâng mẹ cháu vẫn không bỏ đường thói quen áp đặt và nói chuyện theo ý của mình nhưng mà bây giờ cũng xuôi xuôi rồi chuyện ở trường chú giúp nó nhé được rồi cháu đi làm đi kẻo muộn vâng ạ mười phút sau t ừ minh hoàng có mặt tại trường thầy phúc nhìn thấy thằng cháu n g ô ngược đến còn mừng hơn cả chúng sổ số dù trong lòng vui lắm nhưng mà vẫn tỏ ra nghiêm nghị đ ể đến trước mặt rồi nói chú đã bảo cho cháu hai mươi phút vậy mà bây giờ mới đến sao tớ không phải là chú đã b i ế t rõ tại sao cháu đến muộn à chú biết cái gì đã đi muộn lại còn nói lý nữa Ở tớ không phải là đứa cháu trai ngoan thông báo tình hình cho chú rồi sao thầy phúc bị hoàng nói xó nhưng mà mặt mày thì vẫn tỉnh bơ như không bỏ ngay cái kiểu a n h nói đó đi nhé、ừ. chú và cháu thì cần gì làm bồ làm tịch mất công linh t i n h đi theo chú nhanh liền vừa đây thầy p h ú n g vừa nhắc nhở hoàng cháu sẽ vào lớp mười hai hai là cô ngọc hà chủ nhiệm nhé đối với cháu thì học lớp nào cũng được cả từ trước đó có lớp nào cháu ổn định qua được một kỳ đâu kén tròn làm gì thế nhưng mà gần hai năm chịu khó ở trong quân ngũ là ổn định đúng không ở trong đó còn tốt hơn ở nhà、à、mà đến lớp chưa chú nhìn thấy thằng cháu bắt đầu tỏ thái độ n ầ nồng phúc lại n h ì n xuống trả lời lớp phía trước kìa lớp có cô giáo trẻ măng kia phải không ạ ừ đúng rồi đấy ui trông nhỏ con mặt thế non trẹt mới r a trường à chú sao nào bây giờ lại còn quan tâm đến vấn đề chú phân bổ giáo viên à thì tiện thể cháu hỏi như vậy thôi nhìn nhỏ như vậy mà có vó đấy chuyên môn kinh nghiệm cháu khỏi cần phải lo cứ vào đi chú đưa đến đây thôi minh hoàng thì quá quen với việc chú mình chỉ đưa đến gần cửa lớn còn về việc sau đó anh tự giải quyết không hề lo sợ hay bơ ngớ mà anh ngang n h ì n bước thẳng vào trong rồi cất tiếng em chào cô em đến để báo x a n h cô hà đứng ở trong này nhìn xa cũng biết cậu học sinh mới đang đến nhưng mà cứ để xem cậu ta có thái độ ra sao thì đúng thật bất ngờ không khác so với những gì thầy phúc kể là mấy em là minh hoàng à vâng giới thiệu với cô và cả lớp em là minh hoàng năm nay hai mươi tuổi vừa chuyển về từ trường s cả lớp nghe phần giới thiệu đến tuổi của hoàng thì oa lên một tiếng nhưng mà sau đó im bặt bởi tiếng của cô hà vang lên bàn minh hoàng vừa rồi đã tự giới thiệu đầy đủ thì cô cũng không nói lại nữa bây giờ thì hoàng xuống cạnh chỗ tuệ lâm ngồi đi để chúng ta tiếp tục bài học nhé đ ợ i cho cậu học sinh mới ổn định chỗ ngồi thì cô nói tiếng minh hoàng em bỏ sách ra cùng các bạn học bài nhé em không mang sách hôm nay em chỉ đến để báo xanh thôi xem ra là đành thái độ với cô giáo ngay lần đầu nhưng mà không sao được rồi vậy thì em hỏng cùng sách với bạn tuệ lâm đi không cần nghe câu trả lời của học sinh mới này nữa mà cô hà nói luôn với cả lớp nào chúng ta tiếp tục phần v ừ a n ã y nhé ở trên này cô hà cứ rằng nhưng mà bên dưới cậu học sinh kia không chép cũng không thèm nghe thi thoảng lại liếc xem điện thoại không chấp nhận được thái độ này nhưng là lần đầu nên cô hà nhẹ lời nhắc nhở minh hoàng nếu như em không có v ợ để ghi c h é p cô có thể cho em mượn g i ấ y bút để ghi em sẽ mượn v ợ của bàn để chép sau vậy thì em có thể ngồi nghe chứ không được làm việc riêng trong lớp nếu để cô nhắc nhở lần nữa cô sẽ thu điện thoại đấy nhưng mà có vẻ như c ậ u ta không để tâm lời cô hà nói hoặc là c ậ u ta nghĩ mình là cháu của hiệu trưởng nên không sợ mà lần này còn ngang nhiên bỏ hẳn lên bàn để xem dừng lại d à n g bà i đi thẳng xuống chỗ cậu ta cô hà lên tiếng đưa điện thoại lại cho tôi c ậ u ta nghe cô hà yêu cầu thì nhìn thẳng mặt mà m không có một chút sợ hãi vẫn lì l ợ m không đưa điện thoại ra cô hà nghiêm túc không từ bỏ quyết định của mình đồng tác lấy điện thoại từ tay của hoàng dân dân k h o á t và không quên làm đúng nhiệm vụ của một giáo viên tôi sẽ giữ lại em tự viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi khi hết giờ học buổi hôm nay cô có biết làm trị g á của chiếc điện thoại này bao nhiêu không vậy vừa mới bước đi được hai bước cô hà phải dừng lại bởi c ô nói sức sược của cậu ta đây là thái độ của em với giáo viên à em không thái độ em chỉ là tuốt b ụ n g nhắc nhở cô về trị giá của chiếc điện thoại thôi trong giờ học em đã p h ạ m vào quy định bây giờ lại dám a n h nói với giáo viên như vậy em nghĩ gì mà hỏi tôi cô đó nó rất đắt đấy cậu ta đúng là ngang ngược vẫn không coi cô giáo r a gì mà nói trọng tâm vào điều cậu ta muốn thái độ không sợ trời không sợ đất mà đối đáp với giáo viên không chút kiêng xè nhưng mà cô hà không quan tâm tôi còn bần sảng bài cho bốn mươi học sinh nữa nên sẽ không để mất thời gian xử lý chuyện đơn giản với em bây giờ nhưng mà sau giờ học này tôi sẽ lập biên bản rồi thì tiếng chống kết t h ú c g tiết học cô hà gọi minh hoàng lại cho mình nói chuyện thì cậu ta cũng ngang nhiên đi lên bây giờ tôi lập biên bản thu điện thoại của em、ừ. cô cũng quá nghiêm khắc rồi đấy nếu như ở ngoài kia có lẽ tôi chỉ gọi cô là bạn Mà cũng có khi là em đấy cũng lắm là chị có may là học sinh ngồi ở mấy sái đầu này sao ngoài chưa hết rồi nên không nghe được lời cậu ta vừa nói cùng với thái độ bớn cợt nếu không cô hà xem rất mất mặt đây đúng là ở ngoài kia cô hà và cậu ta không quen biết nhau thì việc s â n hô như thế nào là quyền của cậu ta cô cũng không để tâm nhiều vậy nhưng ở đây trên cương về là giáo viên dù trẻ hơn cậu ta ba tuổi thì vẫn cần sự tôn trọng nhất định dù tôi không hơn em bao nhiêu tuổi nhưng mà tôi vẫn là giáo viên của em mà xét về góc độ khía cạnh nào em cũng ít tuổi hơn và hiện tại em đang là học sinh của tôi vậy nên tôi yêu cầu em xin lỗi tôi ngay lập tức à, điện thoại đó rất đắt đ ớ i cô giáo dù là đắt tiền nhưng mà khi em p h ạ m quy tôi vẫn thu lại nếu như em không phùng thì mời em xuống gặp hiệu trường còn bây giờ em không xin lỗi tôi thì mời em ra khỏi lớn cô đúng là trẻ tuổi có khá chứ mà như mấy thầy cô có tuổi kia ai, cũng không thể nào chống cử được lâu không thể ngờ rằng thầy p h ú g điềm đàm như vậy mà cháu của thầy thì quá ngang ngược sức láo quả thần cô hà muốn giúp thầy nhưng mà có vẻ không được rồi em cảm thấy mình không cần đi học nữa thì tôi chính thức mời em ra khỏi lớp cha em lại cho h i ệ u t r ư ở n g phúc quản lý đã từng học tại rất nhiều trường cấp ba khác nhau và cũng từng tiêm xung v ớ i bao nhiêu thầy cô từ nhiều tuổi trẻ tuổi đều có cả nhưng mà có lẽ người trẻ nhất và có phong thái bình thản cùng với thái độ rất k h o a n nhất chỉ có cô giáo này ừ cũng khá đấy chứ nhưng mà minh hoàng vẫn chưa c h ị u dừng lại lại muốn chiêu trọc tiếp ôi cô đúng là rất là so với những giáo viên khác đấy như thế này em mà rời đi có phải làm bỏ lỡ nhiều vấn đề không điện thoại cô cứ thu nhưng mà nhớ bảo vệ thật ký giúp em nhé trước thay đồ bớn cờn lần nữa của cậu ta cô hà không thể nghiêm túc hơn mà đáp lời tôi không có trách nhiệm bảo vệ đồ phàm quy của em và tôi cũng không cần em xin lỗi nữa bởi vì từ bây giờ em đã không còn thuộc sỉ số của lớp tôi quản lý mời em ra ngoài hoàng không nghĩ rằng lại bị một cô giáo trẻ thẳng thừng đuổi ngay trong buổi học đầu tiên có một chút ngạc nhiên thoáng qua nhưng mà cổ vẫn hướng ánh mắt hình viên đạn rồi phóng về phía người đối diện nghiêm túc điềm đàm đó là phong thái của cô phải nói rằng nó lấn át cùng với lời nói sắc bén áp đảo vô cùng dù em có là ai xa thế x a sao thì đối với tôi em cũng chỉ là cậu học trò không hơn không kém mà tôi nhắc lại cho em nhớ em bây giờ không còn là một cậu nhóc cô nhóc của thời cấp ba mấy năm về trước em đã là một thanh niên hai mươi tuổi rồi đấy nếu như tôi là em ở vào độ tuổi này tôi sẽ không bao giờ xử sự như thế một thanh niên khi bước qua tuổi trưởng thành thì nên sống học tập làm việc có trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng không nên lãng phí tài năng sức trẻ vào việc vô bổ và cũng đừng bao giờ có ý đồ thừa cho gia đình xã hội để bảo vệ sự ích kỷ yếu kém của bản thân bỗng nhiên cậu ta im bàn không nói gì mà quay lưng đi xuống dưới lớn điện thoại cũng không cầm theo cô hà thấy như vậy cũng không rước ậ u ta lại chỉ nói một câu chiếc điện thoại này tôi sẽ gửi lại nơi thầy hiệu trưởng giúp em nói rồi di chuyển qua lớp khác để giải tiếp cho đến hết tiết thì cô hà quay về phòng làm việc của thầy phúc cô kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra rồi nói lời ai n á i với thầy em xin lỗi bởi vì đã không thể giúp được thầy như đã hứa người có lỗi là thằng cháu của thầy và người làm em khó xử chính là thầy thầy mới là người phải xin lỗi em thầy à thầy đừng nói như vậy à cô nhìn thầy p h ú g thở sài thì lại càng ai n á i có điều rằng cô ta tỏ thái độ bất hợp tác như vậy thật sự làm khó cô hai thầy trò cứ ngồi im lặng tầm vài giây thì sòng của thầy buồn buồn vang lên Úi, thầy cũng hết c á n h rồi hà bố mẹ nó cũng khổ tâm lắm bạc hết cả đ ầ u v ì con với cháu thầy à em không cần cảm thấy có l ỗ i đâu thầy hiểu tấm lòng của em mà là tại thằng cháu của thầy nó không biết tốt xấu ngổ ngáo nó hư thì sau này nó chiều vậy thầy cô hà đang nói sở câu thì thê cậu học sinh ngang bướng đó bước vào cô dừng hẳn cuộc nói chuyện rồi đứng lên xin phép thầy ra về trước cô muốn tránh đi để thầy nói chuyện với cậu ta thì tốt hơn thầy phong cũng không cản cô mà chỉ ra hiểu cho thằng cháu quý hóa ngồi vào trong thầy phúc bực bội lắm cầm điện thoại vẫn ra trước mặt của hoàng rồi bảo cháu hai mươi tuổi rồi đấy tại sao lại không suy nghĩ hành xử cứ như trẻ con vậy cháu không biết tốt xấu không biết tôn trọng người khác nếu thích thành kẻ đồ đ ư n g xó chờ thì cầm lấy chiếc điện thoại chị x ã đó mà chơi tiếp đi cháu cũng đang đành vào xin lại đây cháu thầy p h ú t bị thằng cháu làm cho tức chết ôm ôm ngực ngồi vật ra ghế nhăn nhó thì lúc này hoàng có vẻ lo lắng ờ chú chú có sao không mày mày muốn chú tăng xong mới vừa làm sao hết c ò n t u y lâm chú đã đau đầu lắm rồi bây giờ đến cháu cũng muốn chú bạc tóc mới vui à? chú à chú đừng nói những lời đó nữa chú nghỉ đi chuyện của chị nguyệt đã qua lâu rồi cháu đừng nhớ đến và cũng đừng trách cử ai nữa ngày ấy chị nguyệt s o suy nghĩ không thông nên mới hành động nông nổi như vậy thôi nếu như mẹ cháu không gây áp lực bán chế học hành quá nhiều nếu như bố cháu chỉ quan tâm c h ế một chút sẽ không bao giờ c h ế làm điều dài dột đó chú đừng khuyên cháu nếu như họ sống í ấ t kỳ như vậy thì cháu sẽ cho họ biết cảm giác bị chống đối t ạ o phản sẽ ra sao hoàng chú đừng nói nữa được rồi chú không khuyên cháu nữa cháu cũng lớn rồi nhưng mà nếu như nghĩ cho chú cho anh khánh cho em tuệ lâm thì ai cố gắng thi đố tốt nghiệp là được sau đó có thi đại học hay không thì tùy cháu vào nốt năm nay chú cũng sẽ xin nghỉ việc ở đây chú cháu đừng lo chú không phải gây áp lực cho cháu chỉ là chú mệt rồi cần nghỉ ngơi thôi thầy phúc mới bước sang tuổi bốn mươi sáu năm đó nói nghỉ việc nơi mà ông gắn bó chấp cánh cho bao thế hệ tương lai thì sao đành nhưng bây giờ về tương lai của con cháu mình ông phải đánh cược một phen thận tâm hy vọng lắm nhưng mà thầy p h ú c cũng hiểu tính khí ngang bướng của thằng cháu lại chưa bao giờ bị một giáo viên nào đuổi thẳng và nói thẳng mặt như hôm qua ông sợ cái tính t ự kiêu t ự ái bất cần đó mà nó nghỉ luôn vừa lo lắng lại vừa hy vọng ngày hôm sau thầy p h ú c cứ thấp thỏm như đứa trẻ đời mong mẹ đi trở về chôm chôm lại ngó ra ngoài phía cổng xem thằng cháu có đi học không x u ô n ruột gọi hỏi con gái thì tuệ lâm bảo không liên lạc được thầy phúc nghe con gái trả lời như thế thì buồn phiền đi vào phòng làm việc kiểu này chắc là nó nghỉ học luôn rồi cảm giác bất lực tìm đến thầy phúc uống chén trà yêu thích nhưng mà nay về quá nó không làm ông cảm thấy thoải mái như mọi ngày đ ặ t chén trà và o lòng của ông chùm xuống cách nào cũng thử qua hết cả rồi ngọc hà là người ông hy vọng nhất cuộc học trò này đã giúp được những học sinh cá biệt khác nhưng mà với thằng cháu này thì ngay từ buổi đầu tiên đã thất bại bây giờ ông phải làm sao đây b à n nhạc chuông quen thuộc vang lên thầy phúc giật mình lấy điện thoại ra xem nhìn thấy số của mình khánh gọi đến thì ông vội vàng nhấn nút nghe chú đây vừa nay cháu quên điện thoại trên phòng chú gọi cháu có chuyện gì không ạ thằng hoàng nó vẫn ở nhà sao nó vừa đi xong sao vậy ạ đi là tốt rồi chuyện là thế này mình khánh sau khi nghe hết câu chuyện của chú mình kể thanh nói vương thế chú cho cháu xin số của cô hà được không ạ sao thế cháu muốn trao đổi với cô ấy vài việc và cháu cũng muốn thay mặt bố mẹ cháu xin lỗi cô ấy ừ cũng nên như vậy mình khánh nhận được số điện thoại của chú phúc gửi thì nhanh chóng liên lạc ngay khi tín hiệu được kết nối thì g i ọ n g nói nhẹ nhàng từ bên kia vang lên xàm xin hỏi ai gọi đấy ạ chào cô giáo xin tự giới thiệu tôi là minh khánh anh trai của minh hoàng à chào anh tôi có thể giúp gì được ạ có hơi đường đột làm phiền cô giờ này cô cho tôi xin vài phút được chứ à vâng được ạ nghe chủ phúc kể là hôm qua minh hoàng đã có những lời lẽ và hành động không đúng chuẩn mực với cô thật sự là tôi rất lấy làm xấu hổ về những gì em mình đã làm tôi hiểu rằng bây giờ có nói gì thì sự việc cũng đã rồi nhưng mà thật lòng tôi mong cô n h ậ n lời xin lỗi từ gia đình chúng tôi anh không cần phải xin lỗi đâu minh hoàng mới là người có l ỗ i tôi biết nhưng là do gia đình chúng tôi không bảo ban được nó khiến cô phải chịu ấm ức tôi thay mặt bố mẹ tôi lần nữa xin lỗi cô và mong cô cho hoàng một cơ hội để sửa chữa liếc đồng hồ đã gần đến giờ lên lớp nên đành bồng hèn anh trai của hoàng nói chuyện sau nhưng mà ngang ta nói như vậy và không nhớ đến về mặt sầu sĩ của thầy phúc cô h ạ lại mùi lòng không phải là tôi muốn làm khó hay không nhận lời xin lỗi của gia đình anh nhưng mà là một người học sinh tôi cần cậu ấy phải biết tôn trọng người khác cơ hội có hay không không hẳn phụ thuộc vào người cho mà đôi khi là thái độ của người nhận đấy minh hoàng là người rất nhảy bén nên anh hiểu ý của cô giáo trẻ này nụ cười lan nhanh theo khóe môi anh đáp lời trân trọng cảm ơn cô tôi hiểu rồi nhất định là hoàng sẽ đến xin lỗi cô đến giờ tôi lên lớp rồi hẹn anh khi khác trao đổi tiếp ạ vậy thì tôi không phiền cô nữa cảm ơn cô rất nhiều vâng chào anh cô hà không có tiết ở lớp vào đầu giờ sáng mà đến tiến thứ tư và thứ năm cô mới có lúc cô đến giờ dài thì nhìn thấy cậu ta hôm nay chảnh tề trong trang phục phẳng phiu ngồi nghiêm túc hơn hôm trước bên cạnh tuệ lâm không để ý đến cậu ta cô hà kiểm tra bài cũ sau đó giảng bài mới hết giờ cả lớp bắt đầu di chuyển ra khỏi lớp cô hà liếc thấy cậu ta còn ngồi lại nên cô từ từ sắp xếp đồ để xem Cậu có học cũng cô cậu tác của cậu học tuệ Sau qua ta hết thì thấy ta tiến thừa tự nhiên. Sau những gì xảy ra ngày hôm qua thì mặt vẫn bình thản Tuy nhiên, tôm ra sang phía ra nói không? sinh ngoài lên bàn viên Đúng phong sinh nhiên những ngày vẫn bình nhiên, Khi đi đời giáo giảm đi đôi gì gì hôm phần về vẻ lâm là đã xảy sòng em xin lỗi về chuyện hôm qua đây là thái độ nói chuyện của em sao em xin lỗi ai vậy Ừ, em xin lỗi cô chuyện hôm trước là em không đúng biết làm e sẽ khó đối phó với học sinh này nhưng bởi vì thầy phúc vì người nhà của cậu ta thế nên cô cùng cậu ta cố gắng tôi hy vọng sẽ không có lần sau về viết bản kiểm điểm đi ngày mai nộp lại cho tôi lời của cô hà vừa xuân thì cậu ta mở ba lô đưa ra cho tôi một tờ giấy đa săn chứ đây à đọc mà muốn phì cười nhưng mà xem xa cậu ta cũng có ý hối lối cô h à không đọc nội dung nữa mà hỏi một câu em viết khi nào vậy sáng sớm này được rồi em về đi vâng tuệ lâm đ ợ i ngoài từ nãy đến giờ khi nhận thấy anh h ọ đi xa thì chạy vội lại rồi hỏi sao rồi cô h à có chấp nhận lời xin lỗi của anh không có cô cũng đưa bàn kiểm điểm rồi anh c ũ n g quá đáng t h ậ t đấy. Ai lại đi nói với cô ấy như vậy bao giờ. Thôi bớt lời lại đi. đấy, m ớ i có vậy thôi. lại đành n ổ i không mà. thôi có v ề không đ â y v ề thì v ề hai anh em sa lấy xe. cả đ o à n đường thấy anh h ọ không nói gì thì tuệ lâm lại vô vô vào vai. sao vậy. sơn em hay là c ò n để tâm truyền của hà thế không gì cả. thế thì sao mà cứ im im vậy đói không muốn nói ôi anh mà c ũ n g biết kiểu đói á là người biết ăn cơm sao lại không biết đói mà hỏi ngớ ngẩn như vậy thế tôi có đi chơi không đi đâu từ h hôm nay sinh nhật con thủy tiến đi đêm s ả stress cũng được đi cho hết đen đuổi ở nhà c ô n g chán ấy buổi tối đến thấy m ì n h hoàng không có ý đành ăn cơm ở nhà thì bà hành lên tiếng đến giờ ăn rồi đấy con lại đành đi đâu à con không ăn cơm nhà đâu nhà này không có kiểu như vậy ở nhà ngay cho mẹ đi con không ăn mẹ cũng đành ép à con m ì n h khánh cùng với bố từ trên tầng đi xuống nhìn thấy hoàng và mẹ cầu cô qua cô lại với nhau thì nhắc nhở em trai ở nhà ăn cơm rồi đi đâu thì đi nhưng mà em đi sinh nhật bàn rồi mọi người cứ ăn đi ông nhân nhìn hoàng nhưng mà không quát mắng như bà hành chỉ dằn với theo tôi đi sớm rồi về sớm đ i nhé minh hoàng không trả lời mà quay người đi luôn anh đi thẳng s a u ngoài chỗ để xe vậy mà vẫn nghe tiếng bố mày tranh cãi nhưng mà anh cũng không để tâm phóng thẳng đến nhà c h ú để đón tuệ lâm ở bên này thầy phúc nhìn con gái ăn mặc trang điểm l o e loẹt h ì nghiêm mặt khuyên càn bố không cấm con đi chơi nhưng mà bây giờ mình vẫn còn là học sinh thì nên chú ý đến hình ảnh một chút con lên phòng thấy bộ đồ kín đáo n h ẹ nhàng đúng lứa tuổi để mặc đi ớ sao bố và mẹ lúc nào cũng coi con là hư hỏng thế nhở v ừ a mẹ nhắc xong bây giờ lại đến bố con thấy là bố này có sao đâu bố mẹ nói chỉ là muốn tốt cho con thôi con lên phòng thay sang ngay nếu không thì ở nhà thế là tuệ lâm n g ú ngoài n g không c h ị u đi thì minh hoàng từ ngoài đi vào rồi nói anh thấy bộ này xấu thay bộ khác đi xấu đâu nếu như em cảm thấy đẹp thì em cứ mặc đi minh hoàng chỉ nói như vậy rồi làm đồng tác quay người thì tuệ lâm vội nói đợi em năm phút nhé nhanh lên đấy thầy phúc thầy con gái chịu đi thay đồ thì cũng hài lòng nhìn thằng cháu bướng bỉnh muốn nói câu gì đó nhưng rồi lại thay đổi suy nghĩ sao rồi hôm nay buổi học thứ hai tốt chứ không vui vẻ gì cả、ấy. tôi đi học chứ có phải đi ba đô mà đòi vui hai anh em chịu khó bảo ban nhau học mà còn thi tốt nghiệp đấy Thì biết tỉnh chú cháu rồi còn nhắc còn rồi nhở liếc à mà. m Lâm gì không không thế. Thế Tuệ cháu cho Chú con lo bé b t đâu. h anh á u làm mà để nó để thấy t tốt n g i ệ p thì chú nghỉ hưu non đ Nhưng mà nó là con gái của chú cơ mà. Nhưng mà nó cũng chú cháu gái mà mà. mà em sớm. là là Liếc của cơ của Đi đi rồi đấy. về sớm. Liếc tuệ h y t lâm đi xuống thì minh hoàng cũng đứng lên hai anh em đi đến điểm hèn tổ chức sinh nhật đ ú n g là con gái gia đình giàu có cũng có khác hoành tráng hơn người tuệ lâm kéo hoàng vào bên trong thì nhóm bàn nhà giàu ho hét một người trong nhóm bàn nói công chúa tuệ lâm đến rồi còn dẫn theo soái ca mới của lớp mình đến chúng mày à tao chủ yếu dẫn anh hoàng đến cho chúng mày làm quen đấy chủ nhân của bữa tiệc với bộ v á i sang trọng làm toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư quyền quý tiến đến cười tươi chào bạn thân tuệ lâm rồi n h ẹ nhàng Chào hỏi m i n h hoàng em chào anh à em rất vui khi được anh đến sự sinh nhật của mình chúc mừng sinh nhật em cảm ơn anh anh vào trong đi à t u ệ lâm cười cười rồi đưa hai hộp quà cho thủy tiên đây là quà của hai anh em tao chúc mừng sinh nhật nhé cảm ơn vào thôi hôm nay sinh quá đấy lại khen rồi mà này không ngờ là anh hoàng lại đến đây đấy tao rủ đi đâu anh ấy t r ả đi ôi vậy à ừm chiều tao lắm thế thôi n h ấ t mày n h á anh hò mà hơn cảm tao có manh ruột đây này so chán sau đó thì cả nhóm ăn uống xong chuyển sang hát hò bay nhảy mình hoàng cũng nhập cuộc nhưng mà không tỏ vẻ hào hứng hay khi thế mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại tuệ lâm lúc này đang nhảy tưng bừng còn thủy tiên sau khi h á t xong thì cầm ly r ư ợ u vang đến gần chỗ của minh hoàng làm quen anh hoàng uống với em một ly nhé được cảm ơn anh minh hoàng uống xong thì ngồi xuống như cũ anh lại tập trung vào chiếc điện thoại mà không hề quan tâm đến việc khác lúc này thì tiên có một chút xấu hổ không cam tâm bị bò lơ vậy nên thủy tiên suy nghĩ tìm chủ đề để nói anh hoàng có ý định thi vào trường nào chưa tôi còn chưa biết có t h i tốt nghiệp được không chứ nói gì xa xôi em ôi anh cứ khiêm tốn ấy nghe câu này thì minh hoàng rời mắt khỏi điện thoại nở ra nụ cười như có như không rồi hỏi khiêm tốn vâng bà là không hiểu hay cố tình không biết mà lại nói như vậy thủy tiên không hiểu ý câu nói của hoàng m ấ n vài xe ngơ ngác mới nói được ờm,、um, là sao ạ? tôi đã hai mươi tuổi mà giờ này vẫn đang học cùng với các bạn thì t ừ h ồ i thành tích học tập của tôi t ệ như thế nào mới không qua lớp được vậy bà nói tôi khiêm tốn có phải là khen quá lời không thế ờm、um, ý em là <cười> bà nên sửa lại đi nói tôi t r ô n g thành với thời cấp ba thì được、um, ý em không trời xanh bàn tánh ngang ngược r ồ i lại ghét kiểu ăn nói của mấy tiểu thư khuê các ố n g mèo thế là hoàng không đủ kiên nhẫn nghe hết lời nói của người ta lần nữa không để cho cô bàn cùng lớp nói hết câu anh chán ghét đứng dậy đi qua chỗ em họ rồi giục về về thôi tuệ lâm tuệ lâm đang chơi vui lại bị anh họ kéo về thì tiếc nuối rồi đá ơ k đang vui mà anh về thôi lan nứa rồi về vẫn sớm mà vậy thì lan nứa bắt xe về sau ứ k ấy、okay. anh đ ị n h bỏ em về một mình à không thèm trả lời qua em mải chơi minh hoàng cứ như vậy tiến xa cửa về trước mà cũng không hề chào tạm biệt ai lúc này thì tuệ lâm vội vàng léo đéo theo sau khi ngồi lên xe rồi mà tuệ lâm còn nói giọng dần hờn chán anh tật đấy đến mới có tí thôi đã về rồi không có gì vui cả anh thì có lúc nào vui đâu nói nhiều thì anh hít mày xuống xe cho đi bộ đ i n h á anh dám à có thách không ờ không đùa tí thôi tòe lâm hầm hực lắm nhưng mà không làm gì được cả thách ai chưa thách cái đồ sở hơi này thì đi bộ thật đấy cay cố quá nhưng mà chưa có thể l ầ m b ầ m như thầy cúng Ừm. thế em cầu khấn ngày mai anh bị cô hà gọi lên b à n không trả lời được thì nhục nhá em đang tự nói mình à <cười> em không sợ em quen rồi con gái yếu kém học hành thành tích dở tề mà lại còn khoe khoang cứ như là thành tích tốt đấy chả sao còn hơn cái đồ x a rồi vẫn chưa tốt nghiệp chuyện nhỏ thôi thế thì đây gọi là thành tích gì lâu năm mà hay là r ố t bền vững là cái gì thì cũng không giống như con gái ông hiệu trưởng đâu ồ còn anh là cháu trai của hiệu trưởng đấy cả đoàn đường thì hai anh em cứ chửi xéo nhau như vậy đấu khổ nhau thầm tệ và cũng c h r a i chịu nhường ai cho đến khi về đến nhà của tuệ lâm thì mới dừng lại cơ mà muốn có người chờ đi học ngày mai thì lúc này tuệ lâm lại bỏ c â y thoi ngang bướng xuống nành hót nhờ vạ Um, sáng mai đón em đi học nhé bỏ ngay cái dòng đó đi không hợp đâu tức ngày mai có đón em không để xem xét đ ã ơ kìa đi vào nhà đi này nhớ sáng mai nhớ đón em đấy em đợi đấy nhé buổi sáng hôm sau tuệ lâm vừa ra đến cổng đã nhìn t h ấ y ông anh họ đứng đó thì nhảy chân x á o vui vẻ đa ôi tớ đón em thật à có lên xe không anh ăn sáng chưa không đói em chưa ăn là nơi xuống căn tin ăn với em nhé không ăn chán anh tật đấy đi gần đến trường thì tuệ lâm nghĩ xa một việc nên vội hỏi ô tôi chết đêm qua về em cứ lo ngủ ấy chỉ kịp s o ạ n sách mà chưa làm bài tầm cô hà sao mà hôm nay là có tiết của cô ấy em mà lại sợ thầy cô đến như vậy à thầy cô khác thì em không s ợ nhưng mà cô hà thì lại có một chút kiêng n ề có sự phân biệt à nói chung l à thầy không n ỡ vậy thôi chứ cũng không có gì đặc biệt cả thứ không làm thì tí lên mà làm nói nhiều thế nhưng bài này khó lát nữa anh bảo em nhé thầy nhờ bản thân chỉ cho cô ta làm lớp phó học tập đấy nhưng mà con bé thủy tiên giảng bài khó hiểu lắm anh giảng cho em đi không rảnh đâu đi chơi được thì tự lo liều đi ơ kìa đã gần đến giờ d ạ y vậy nên cô hà nhanh chóng di chuyển về lớp của mình đến nơi thì vẫn còn hơn năm phút nữa mới đến giờ vào lớp nên cô cũng không d i ú p học sinh mà để cho các em ấy thoải mái trò chuyện thêm chút nữa quan sát một lượt cô hà thấy cô học sinh mới kia vẫn ngồi chăm chú xem điện thoại để xem lát nữa có chịu cất đi không nhìn sang bên cạnh thì t u ệ lâm giờ này vẫn còn đang cắm cuối ghi ghi chép chép cô xảo bước đi xuống rồi hỏi em làm bài tập à sao cô à làm bài tập toán sao ầm dạ vâng em còn bài số ba này vẫn chưa làm xong à khó quá thế sao từ hôm qua về không gọi hỏi cô sao em n g ạ i làm phiền cô đâu nào chỗ nào chưa hiểu đâu xa đây à phần xét sự đồng biến và nghịch biến của các hàm số này à bài này thì đơn giản thôi em cứ học thuộc ghi nhớ là có thể giải được ngay sàng bài một hồi thì tuệ lâm gật gù rồi nói <cười> dạ vâng em cảm ơn cô em hiểu rồi à được rồi vậy thì em làm đi nhé lúc này thì chống vào lớp đá điểm nên cô hà đi lại chỗ của mình học sinh đã ổn định chỗ ngồi và bỏ hết sách vở lên trước mặt bàn cậu học sinh mới cơm thê bỏ sách lên trên tuy nhiên thái độ có vẻ vẫn chưa thực sự như lời xin lỗi hôm qua cô quyết định chưa giảng bài mới mà kiểm tra lại bài cũ trước khi vào bài giảng thì cô muốn kiểm tra bài cũ một lượt cô sẽ mời một vài bàn lên làm bài tập trước tiên cô lấy tinh thần s u n g phong trước nào cô mời t h ủ y an thủy tiên trường vâng ba bạn làm cho cô bài tầm số hai hôm qua cô sao nhé cả ba học sinh cô h ạ gọi lên đều làm rất tốt cô lại tiếp tục sao thêm bài tầm số ba và nói có ai làm được bài số ba không nhỉ bản lớp trường và tuệ lâm rửa tay cô mỉm cười gật đầu xa hiểu đồng ý rồi cô hỏi thêm còn ai nữa không thì lúc này cả lớp im lặng thấy cậu học sinh mới đang hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cô hà đưa ra đề nghị nếu như không có ai x ô n g phong vậy thì cô chỉ đành nhé bạn minh hoàng lên giải bài này cùng hai bạn kia nào minh hoàng ngồi im lặng từ nay đến giờ nghe réo tên t i n g ngước mắt nhìn lên nhưng mà do thái độ sừng sừng chống đối quen rồi nên cậu không có vẻ sờ sệt mà nói ngay em không biết làm kiến thức này em đã học từ mấy hôm rồi em đừng nói là ở trường bên kia thầy cô không sảng cho em đấy nhé em vẫn không hiểu em không hiểu phần nào tôi sẽ chỉ cho em cả bài đấy vậy được tuệ lâm và lớp trường làm xong thì về chỗ còn minh hoàng hết giờ lại gặm riêng tôi phần nào chưa hiểu tôi sẽ giải đáp phần kiểm tra bài cô đã kết thúc tiếp tục sảng bài mới tiết học sau đó cũng nhanh chóng qua đi và trước khi sửa khỏi lớp thì cô hà hỏi lại bài mới vừa rồi cô g i ả n g các em còn ai chưa hiểu không sam hiểu à còn b ạ n nào chưa hiểu thì hết giờ v h n ở lại lớp cùng với b ạ n minh hoàng nhé cô sẽ giảng lại sau khi giải xong hai tiết ở lớp khác cô hà quay lại như đã hẹn nhưng mà chỉ có hai b ạ n ở lại nhìn xung quanh không thấy c ô ta đâu cô đi vào hỏi hai học sinh cũ bàn anh hoàng không m ở lại à các em dạ anh hoàng về luôn khi chống tan trường cô ạ vậy được rồi các em mở bài ra phần nào chưa hiểu cô sẽ giảng lại Dạ đây à giảng bài cho hai học sinh đó đến khi hiểu thì mới ra về cô hà không nói chuyện này cho thầy phúc mà im lặng quan sát và xử lý theo cách của mình hai hôm sau đó cô hà mới có giờ giảng trên lớp tuy nhiên cô cũng không đà đ ồ n gì đến chuyện hôm trước cậu ta bỏ về tiếp tục phần kiểm tra bài cũ và lần này cô hà gọi thẳng tên luôn chứ không cần sao trước đón sau gì cả m i n h hoàng t h ủ y an tuệ lâm lên b à n làm bài tập hôm trước cô sao về nhà t h ủ y an và tuệ lâm đã đi lên nhưng mà cô ta lại tỏ thái độ không c h ị u đi cô hà nghiêm túc nói ở đây thì tôi là cô giáo Nếu như em học trong lớp mà không tôn trọng ngoài sinh không xin xong ngoắt như、vậy. Đúng là một học sinh khó cảm hóa. Cậu ta đang muốn chơi trò mèo vườn chuột đấy mà. Cô Hà đánh giá rồi trả lời với dòng nghiêm nghị. đuổi quay cậu chuột học cho. học chỉ hôm học khó hóa. chơi Hà thầm được trước em em mà mời làm mới một cảm mèo mà. Cô Có tôi ta trò trả ra rồi Do giờ giá lớp là lối là lẽ lời với bài à? Cô độ đấy vì vậy. bây tôi không đuổi học sinh không biết làm bài tôi chỉ đuổi học sinh không biết tôn trọng giáo viên thôi cứ tưởng rằng hoàng sẽ thái độ tiếp khi nghe cô hà nói như vậy nhưng không cô ta lại tròn sự im lặng đúng là chơi trò mèo v ờ n chuột thật đấy cô hà nhìn thẳng hoàng chừng vài giây lúc này cô không căng lên cũng không tỏ thái độ khó chịu mà đưa cơ hội cho cậu ta vậy bây giờ là em không hiểu bài hay là không tôn trọng cô giáo như tôi đấy em không hiểu bài nếu như vậy thì lần sau khi tôi mời em lên b à n em nói rõ lý do được chứ vâng cuối giờ gặp lại tôi hết giờ lên lớm cô hào quay lại thì vô cùng ngạc nhiên lần này cô ta đã hợp tác mà không bỏ về như hôm trước nữa cô cũng đã từng là học sinh g i là sinh viên nên rất hiểu tâm lý cô nghe qua vài lời thầy p h vô kể thì không dễ dàng làm cô học sinh lớn tuổi này thay đổi một cách nhanh chóng cô biết chương là tâm lý phải chuẩn bị sẵn sàng Nhưng mà không ngờ mà cô hà rất có kiên nhẫn với học sinh nhưng mà hôm nay suýt nữa cô mất bình tĩnh với cậu học sinh lớn tuổi cá biệt này trong lòng đó có chút nổi sóng vì biết cậu ta đang làm khó mình nhưng mà cũng may cô đã k i ề m lại đúng lúc nếu như cô nóng dần chán nản bò ngang thì đúng ý cậu ta như vậy chẳng phải cậu ta được d ẹ p lần sau muốn làm gì thì làm sao tai go go xuống bàn vài nhịp lấy lại cân bằng cô mỉm cười nhẹ với cậu ta thản nhiên đối đầu với thái độ thách thức coi trời bằng vung kia vậy thì tôi g i n g lại lần nữa em chịu khó lắng nghe nhé và đúng là sau cô nói nhà như diều ấy của cô hà đã khiến cho sắc khí của cậu ta có một chút thay đổi tuy nhiên cậu ta vẫn cứ ngang bướng mà gật đầu đúng là c h i n tuyến nào cũng khắc nghiệt có điều đến hết lần giảng thứ mười thì cậu ta là người lên tiếng trước em hiểu rồi cô hà cười thầm trong bụng vậy là cũng biết dừng lại có l ạ i cũng chán phải ngồi nghe cô làm nhàm đ â y mà cô chưa buông tha mà muốn thử cậu ta tiếp vậy thêm làm luôn mấy bài tập về nhà mà tôi sao hôm nay đi ngay bây giờ sao đúng như vậy tôi ngồi đây đ ợ i em nhận r a v p ả i không thích rõ ràng trên khuôn mặt của cậu ta cô hà coi như không thấy mà làm việc khác lấy quyển sách ra đọc lâu lâu liếc sang bên cạnh thì thê cậu ta bắt đầu viết viết xem r a tốc độ viết kia đâu thể nói làm kiến thức sống bỏ hẳn quyển sách xuống cô hà nhìn trực tiếp cậu ta làm bài chưa qua nửa tiếng thì ba bài tập đã hoàn thành gòn gàng cách lập luận trình bày sân xế hiểu là dân chuyên toán nhìn ai hiểu bài đơn thuần ai có kiến thức thì qua phần trình bày là đoán được ngay đúng là cậu ta ngay từ đầu đã cố ý làm khó cô hà nhưng mà phải nói là cô n g quá kiên trì mà đùa sớm nếu đã như vậy cô cứ theo cách cậu ta muốn thôi em làm xong rồi à vâng tôi để tôi xem ừm、uhm, rất tốt hôm nay cảm ơn em đã hợp tác cùng tôi chào cô cậu ta chào cô giáo với dòng điệu nhạt nháo rồi lấy ba lô đi về cô hà cũng không bắt bẻ về thái độ đó của cậu ta mà chỉ gật đầu nhìn đồng hồ đã thê quá chưa c h ắ c là chỉ kịp ăn cơm buổi thôi vì đầu giờ chiều cô lại có tiết rồi thầy phúc t h ê con gái tối nay chịu khó học bài thì rất ngạc nhiên ông lấy lý do、so、sang phòng Mơn cái s ạ c điện thoại, r ồ i s a h ỏ i con. Con đang l à m gì đấy. Con đang l à m t o á n b à TĐo c ó c ầ n ba g i ú p k h ô n g Ung z k h ô n g v ừ a n ã y t h ì c o n c ó g ọ i c h o c ô h à h ỏ i b à i r ồ i TĐo con t h ấ y c ô h à dạy s a o Con dễ hiu ể k h ô n g c ó b à b i ế t thế n à y con sang l ớ p qua t ừ s ớ m ấy A t h ế b à cứ n g h ĩ l à d ạ y khó hiu, ể t h ì ba chin, u y t h ầ y c ô k h á c c h o w k h ô o m à con thích cô hà hơn cô hoa thế còn thằng anh của con thì sao nó có thính giống như con không ờ anh hoàng ấy à? à con thấy thì vẫn vậy thôi thế con xem anh em thì đồng viên bảo nhau học hành nhìn con ham học như vậy ba mẹ cũng vui lắm ơ kìa ba l ạ i bắt đầu xúc động rồi đấy con không thích nghe mấy bài giảng giải đâu đó à không là ba chỉ nói như vậy thôi thế thôi học đi ba mờn cái sạc điện thoại một lát dạ vâng ạ con với chả cái chó với chăn ngang ngành đến như vậy là cùng mới đành lời lời khuyên nhiều chút bắt đầu sở thái độ thầy phúc đành tiêu nghiều về phòng làm việc tính xem bước tiếp theo ông phối hợp với học trò giỏi của mình giải quyết hai đứa bướng bỉnh này thế nào đây mấy hôm sau cậu học sinh mới thì vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt thế nhưng mà khi cô hà gọi lên bàn thì không còn tỏ ra chống đối mà lẳng lặng lên làm rồi đi về chỗ cứ như vậy mà bình lặng trôi qua cho đến bài kiểm tra cuối kỳ một khá bất ngờ về kết quả mấy môn thi của cậu ta nói chung là mấy môn tự nhiên cậu ta làm rất tốt văn và tiếng anh cũng không tệ có điều niềm vui bất ngờ còn chưa diễn ra bao lâu thì đã có chuyện xảy ra không biết là cậu ta xích m í c gì với mấy cậu học sinh của lớp mười hai à bảy mà buổi chiều khi vừa tan học đã tập hợp hồi nhóm đánh nhau toàn là mây cầu ấm cô chiêu cũng may mà tuệ lâm chạy vào báo cho cô hà sớm nên chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả chỉ là s ư ớ n g tay chân chút thôi toàn là những cậu học sinh lì lơm ngang ngược hỏi gì cũng không nói cuối cùng cô hà chỉ có thể bắt mấy học sinh đó viết bản kiểm điểm mai nộp cho cô chủ nhiệm rồi lập tức giải tán không muốn làm căng chuyển nên cô hà chỉ gọi hoàng vào nói chuyện riêng cậu ta cũng theo cô vào lớp nhưng mà nhất định vẫn bày ra bộ mặt lì lơm mà không muốn nói gì còn c ủ hà thì nhả lời phân tích quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyền này và với bộ truyền ngày hôm nay thì thực sự là anh s a g cảm thấy rất ấn tượng với cặp đôi nhân vật nam nữ chính đó là cô giáo hà cùng với anh chàng học sinh minh hoàng theo anh s a nghĩ thì đây là cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta không biết là quý vị và các bạn thì có cảm nhận như thế nào chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyền kế tiếp thì sẽ có những sự thay đổi bất ngờ ra sao đây và để rồi nếu như thực sự họ là cặp đôi chính của chúng ta thì tình yêu xem xảy đến như thế nào hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc hai mươi giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh trở t h n nhá và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh sa cũng như k i p trở t h n nhá cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều còn bây giờ thì anh sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon sắc n h á